Hắn giơ tay lên có thể giết nó hết 10 lần 8 lần. Diễm tứ tập trung tinh thần tại chính mình bố trí càn khôn huyễn hỏa đại trận tìm tòi tung tích huyễn Mỹ yêu hồ. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có chút rét run. Hắn sinh lòng cảnh giác lấy thần thức ở phía sau đảo qua. Phía sau chỉ có cháu trai ruột thịt diễm thí thiên của mình. Trong lòng hắn an tâm một chút. Đứa cháu này bản lãnh rất lớn. Có hắn ở phía sau.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 Pháp thuật yêu hồ nếu có khả năng nhiễu hắn, như thế nào lại bỏ qua cho Diễm Thí Thiên? Mà huyễn Mỹ yêu hồ nhất tộc lợi hại nhất trừ ảo thuật còn có Mỹ thuật thuật Mỹ hoặc lòng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 400, ta làm được. Mặt hướng Diễm Thí Thiên phía sau lưng lần nữa truyền đến sát ý rét lạnh Lần này trong lòng Diễm Tứ khẽ động làm bộ trúng kế.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 Chứ đừng nói chi dân chúng bình thường phụ cận dựa vào ngón núi này sinh tồn. Tiểu chư, đi thôi. Chu chu sờ lên tiểu chư trong ngực. Sau khi luyện hết đại luân hồi đan, Phượng Hoàng lần nữa biến thành tiểu chư. Chu chu biết rõ đây là bởi vì nguyên nhân phong. Vẫn trên người tiểu chư cũng không hoàn toàn cởi bỏ. Đợi một ngày nàng chính thức kết anh, tiểu chư mới có thể triệt để phá tan một đảo phong.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 Chu Chu và phần Bích Thấm vội vàng cáo biệt bọn người Hồng Bàn, theo như kế hoạch sớm định ra chạy đi về Vũ Quốc trước. Bất kể như thế nào, hiện tại quan trọng nhất là thay Doãn Tử Chương cải tạo thân thể, những chuyện khác để sau rồi nói. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 403